Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2907 gọn gàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, cổ cung tu du kiếm lại huyền diệu vô. Cùng chỗ sinh ra kiếm khí, luận uy lực cũng không quá đáng cùng cùng. Giai tu sĩ bảo vật kém phản phất, lẫn nhau tại sàn sàn nhau tầm đó mà. Thôi Bất quá lúc này thời điểm, Lâm Hiên cũng không có tâm tình cùng hắn ở. Chỗ này chậm rãi đấu pháp. Một ngón tay về phía trước điểm ra. Hợp, lời còn chưa dứt, vây công đại hán hơn mười đảo kiếm khí hướng chính. Giữa tù lại, một thanh màu bạc cử kiếm ra hiện trong tầm mắt. Dài mười trượng có thừa, rõ ràng là kiếm khí chỗ tù, mặt ngoài lại. Linh quang lưu ly như có thật thể. Này một kiếm xuất ra, khí thế gần. Lộ ra cực kỳ phồn vinh mạnh mẽ, ngưng trọng như núi như đại hán chém. Qua, kiếm chưa rơi xuống, mặt ngoài chỗ phát ra uy áp gần lại để cho đại. Hán cảm thấy hô hấp có chút khổ sở, dưới sự kinh hãi càng là mảy may. Cũng lánh đảm không được. Hét lớn một tiếng, há miệng ra, một đoàn màu trắng đen tinh khí phun. Ra. Mục tiêu đúng là hắn vừa mới chỗ tế xa lang nha bổng bảo vật. Oanh! Hấp thu tinh khí về sau. Bảo vật này phát ra một hồi vù vù. Sau đó rõ. Giàng đồng dạng biến lớn gấp 10 lần có thừa. Biến thành không kém hơn. cự kiếm kia quái vật khổng lồ. Mà cái này còn chưa kết thúc. Đại hán trên mặt hung sắc lói lên. Hai tay nắm chặt. Một đảo kỳ quái. Pháp quyết hiện lên chỉ thấy âm khí như mực, hắn hình thể đồng dạng. Tại âm khí trong nhanh chóng tăng vọt đi lên. Trong khoảnh khắc liền biến thành một thân cao mấy trưởng cử nhân. Cử đại thuật. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ, lại bình tĩnh vô cùng đối với bọn hắn cái. Này cấp bậc tồn tại mà nói trước mắt bí thuật, đó là lại bình thường. Bất quá, thật sự không có gì đáng giá giật mình đấy. Ngạc nhiên không phải Lâm Hiên phong cách, huống chi trước mắt ba cái. da hỏa hắn xác thực không có để ở trong mắt. Biến lớn thì đã có sao, Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia chê, cười. Đã thấy cái kia đại hán tiến lên trước một bước, đã đem lang nha bổng. Cầm ở trong tay, hét lớn một tiếng động tác ngưng trọng vô cùng đem. Trong tay bảo bối như lấy vào đầu mà đến cử kiếm nện qua cứng đối cứng, cái này đại hán tuy là âm hồn dược vật, nhưng tu luyện công pháp lại là cương mãnh làm chủ. Trước mắt tuy nhiên là độ kiếp kỳ lão quái vật, nhưng đối phương cự kiếm bất quá là kiếm khí biến thành, hắn có nắm chắc có thể ngăn trở. Ngu xuẩn. Lâm Hiên lại nở nụ cười, tay phải nhẹ nhàng một vòng tới nương theo, chính là một đạo thần niệm phát ra, băng Kim loại ma sát thanh âm chuyển vào lỗ tai, lập tức hai kiện bảo bối. Muốn cứng đối cứng va chạm cự kiếm kia đột nhiên chút nào dấu hiệu. Cũng không có tán đi. Một thanh chuôi dài hơn thước màu bạc khí kiếm ra hiện trong tầm mắt. Cái này còn chưa kết thúc, chỉ thấy tia sáng màu bạc vừa tăng. Kiếm, khí rõ ràng kéo dài, sau đó biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến. Thành chính là từng sợi màu bạc tơ mỏng đập vào mi mắt. Hóa kiếm làm tơ. Hôm nay Lâm Hiên đem cách này thần thông, luyện được lô hỏa thuần thanh. Vô cùng. uy lực cố nhiên không kịp bách hoa tiên tử, nhưng một ít tinh vi ảo. Diệu chỗ, đã có Lâm Hiên chính mình thể ngộ, thần thông cũng là cực kỳ. Không tầm thường. Tựa như trước mắt. Do kiếm khí biến hóa thành kiếm tơ bất quá trong. Nháy mắt. Nói dây lát, chốc lát cũng không đủ. Cái kia đại hán căn bản là cả. Phản ứng thời gian cũng không. Đáng thương hắn chính sử dụng cử đại thuật. Gần như vậy khoảng cách. Thật sự là tốt lớn nhất bia ngắm. Sưu sự. Tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Chỉ thấy vô số đảo tia sáng màu bạc. Xuyên không mà qua. Thế thì nấm mốt đại hán trên mặt vẫn mang theo vẻ. Mặt không tin nổi cả người cũng đã bị đánh thành cây sàng rồi. Cả Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy ra. Loại kết cục này cùng hồn phi phách tán cũng kém phản phất. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Quay đầu sọ, lại hướng phía bên kia nhìn qua đi qua. Chỉ thấy tia sáng màu bạc trói mắt trói mắt. Cái kia tóc trắng bà lão, đã hồn phi phách tán, nàng nguyên vốn là ba gã ruột vật trong yếu nhất. Một, Lâm Hiên đem nàng diệt trừ, cũng là thoải mái nhất đấy. Bất quá đấu pháp còn chưa kết thúc, đùng đùng không dứt tiếng bạo liệt. Chuyện vào lỗ tai, Lâm Hiên nhớ mày. Theo tiếng quay đầu, sau đó, cái kia dung mạo coi như thanh lệ nữ tử gần đập vào mi mắt. Mỹ lệ dung nhan, dáng người cũng thon thả tiêm thanh tú, chợt nhìn. Nàng này thật đúng là như là nhân tộc tu tiên giả, bất quá nàng toàn. Thân chỗ phát ra âm khí, cho thấy đây đúng là âm ti giới tồn tại không. Thể nghi ngờ, mà địch nhân gần là địch nhân, Lâm Hiên cũng sẽ không. Chỉ độn thương hương tiếc ngọc. Cái loại này hành vi là ngu xuẩn. Chém như kiếm khí của nàng đồng dạng sắc bén. Nhưng mà nàng này thần thông lại thật đúng không tầm thường. Nàng, nguyên vốn là trong năm người mạnh nhất một. Tuy nhiên Minh hiểu được đối mặt loại này đẳng cấp lão quái vật. Chính mình toàn thân trở ra cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tuy nhỏ cũng không có lý do gì buông tha cho con sâu cái kiến. còn sống tạm bỡ. Nàng có thể tiến dai đến phân thần kỳ đó cũng là. Trải qua vô số ma luyện chỉ cần có một đường sinh cơ nên cố gắng đi. Tranh thủ. Chỉ thấy nàng này mười ngón lộn xộn đạn từng đảo Pháp quyết kích xạ. Ra đầu ngón tay mà ở trước người của nàng lơ lứng một vòng tròn hình. dạng Pháp bảo. Toàn bộ vòng tròn mặt ngoài đều bị một tầng ngâm đen sắc hỏa diễm bên. Ngoài mặt mà theo nàng này hai tay vung vẩy Cái kia hỏa diễm lúc Sáng lúc tối Sau đó từng con dài hơn thước chim lửa Do vòng tròn Trong bay ra Không hề sợ hãi Cùng kiếm quang đụng vào nhau Cái kia chim lửa số lượng rất nhiều uy lực càng là không như bình Thường lâm hiên chỗ thả ra kiếm khí Qua trong giây lát Lại cũng bị Qua đi hầu như không còn rồi Ồ, Lâm Hiên trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc, hắn cũng nhìn ra nàng. Này thần thông không tầm thường, nhưng có thể cử trọng nhược khinh đem. Chiêu xấu của mình hóa giải, bao nhiêu vẫn còn có chút vượt quá sự. Tính, Lâm Hiên tay áo phất một cái, càng nhiều nữa kiếm quang tỏ khắp mà ra. Một chút chuyển hướng theo bốn phương tám hướng, hướng nàng này kích. Xả chỉ là thanh thế tự khiến người hoàng sợ, hiển nhiên, không đem. Nàng diệt sát Lâm Hiên sẽ không cam tâm. Tuy nhiên thực lực của đối phương cũng không có thể có gì đặc biệt hơn. Người, nhưng buôn tha nàng sẽ đi dò tin tức. Lâm Hiên không phải thì sát khát máu tu tiên giả, nhưng thả hổ về rừng. Chuyện ngu xuẩn cũng sẽ không đi làm. Kiếm quang quy lực tạm thời không đề cập tới chỉ là số lượng đối lập. Gần là vừa vặn gấp ba có thừa. Nàng này tựa hổ muốn tránh cũng không được. Nhưng mà trên mặt của nàng. Lại không hề vẻ sợ hãi. Hai tay cuốn. Một đảo càng thêm thần bí pháp quyết kích xả ra đầu ngón. Tay. Theo động tác của nàng. Sở hữu tất cả chim lửa hướng chính giữa hợp. Lại. Tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai. Một chiều cao hơn một trường chim. Lửa xuất hiện. Bốn cánh sáu mắt mọc ra hai cái đầu lâu. Hình dáng tướng mạo cực kỳ. Đáng sợ cánh khẽ vỗ. Hướng phía bên trái kích xạ mà đến. Âm ấm. Tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tai. Cái hướng kia kiếm khí. Rõ ràng bị quét dọn Xuất hiện một đường kính. Hơn một trưởng thông lộ. Nàng này đại hỷ toàn thân gió lạnh cùng một chỗ gần dọc theo lối đi. Kia bay qua. Ồ! Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn xem ra nàng này tưởng. Hồ thật đúng là có một tia cơ hội chạy ra tìm đường sống rồi. Nàng tốc độ bay cũng cực kỳ không tầm thường trong nháy mắt bỏ chạy. Đến mấy ngàn trưởng bên ngoài rồi. Đảo hữu muốn đi đi nơi đâu đâu này. Nhưng mà vào thời khắc này, một bay bổng lời nói chuyện vào lỗ tai. Sau đó phía trước bóng người ló lên, Lâm Hiên rõ ràng đem nàng chạy. Trốn con đường cho ngăn trở Không có khả năng hắn lúc nào đuổi theo hay sao. Nàng này vừa sợ vừa giận trên mặt biểu lộ gần cùng gặp ruột rồi kém. Phản phất, nàng rõ ràng không có có cảm giác đến Lâm Hiên khởi hành. Đấy!